Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái cảm giác cứ cố chạy một điều xả vời Cứ như bơi giữa biển khơi Đi giữa sả mạc hoang vô chẳng thấy đến đích Cảm giác cô độc, cảm giác mình là người thừa Lâu nay em luôn phải chịu đựng những điều ấy tới mức phát điên Sợ em mới hiểu rằng trái tim của anh chưa từng có chỗ cho em Anh chưa từng quan tâm đến cảm giác của em Nhưng dù sao đi nữa em cũng đã yêu anh rất nhiều Em không bao giờ hối hận chuyện ngày hôm đó của chúng mình. Đó là kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của em. Em sẽ nhớ mãi nó. Còn anh hãy quên nó đi. Hãy quên em đi anh nhé. Đó là con đường anh đã chọn đi theo. Thôi thì em cũng chúc cho anh bình an. Phường đọc xong lá thư thì mặt buồn thiêu, lặng lặng chẳng nói năng được gì. Hướng mắt lên tượng Phật như lai thờ dài một tiếng rồi đứng lên tụng kinh. Từ hôm đó chẳng còn TV đến chùa Thanh Trúc nữa Hà ngay sau đó thì rời chùa Tìm đến một nhà hàng bán đồ hải sản Ở sát Đông Cương Nơi đường Atula ám thị Rồi tìm được một nhà trọ Chỉ cách đó mấy chục mét Mà xin ở trọ vài ngày Cộng trước tiền trọ nửa tháng chủ nhà thấy người thanh niên đói sách bẩn hàn Mà lại khí khái như vậy Thì cũng thương tình Bảo cứ ở đi Nếu một vài ngày thì thôi cho tiền Hạ quý đầu cảm ơn liếc thấy trong nhà có bóng âm, liền hỏi chủ nhà sự việc là như thế nào. Bây giờ chủ nhà mới biết Hạ là thầy bói, liền thực thà kể lại cho chuyện đứa con trai thứ mới có hai tuổi đêm cứ nằm quấy khóc. Lại ốm vật liên minh, cả nhà nửa năm nay vất vả lao đao đối với nó. Hà quan sát một lượt thấy chỉ là tà bình thường, quỷ đói vào triệu người chẳng có thù oán gì. Thì liền vỗ vai chủ nhà nói yên tâm việc ấy lo được. Điểm hôm đó lập đàn gọi chúng âm binh lên giao việc. trừ ta ấy đi, coi như lời cảm ơn đức cưu mang. Quả nhiên chỉ cũng một đêm đứa trẻ liền đến khóc. Chủ nhà mừng lắm biết là người có thuật lạ, vừa nề vừa sợ lại vừa yêu quý. Liền thư với hạ cứ ở lại nhà bao lâu cũng được. Vậy là hạ ở nhà đó ngày chỉ nằm trong nhà nghe ngóng không bước ra ngoài. Điểm đến vén màn nhìn ra ngoài lối nhà hàng hải sản. Thấy khách đã ngớt, đèn đã tắt, thì liền bước ra khỏi gặp bác chủ nhà vẫn còn đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài cửa thì liền gần dặn. Này ông, cứ yên tâm tấm lòng của ông tôi đã nhận, tiền cho xét trả không thiếu ông một hào. Nhà ông thì tôi giúp cho, này tôi đi lo việc âm dương ông chớ tiết lộ ra chỉ nửa câu thì tôi cảm ơn lắm. Chủ nhà nghe nói kinh sợ dùng mình, nhìn lại hạ thì thấy mặc áo pháp dài, sau lưng đeo cờ hồng rắt dao vu, đôi mũ sụp che kín chân lại đi chần. Chồng chẳng có giống ai, nhưng mà kinh hãi nhất là nhìn vào đôi mắt của người ấy, một mắt bên trái có một cảm giác như cháy rực lửa, mặt phải lại xám xịt heo hút trông tựa như là hình tròn âm dương, liền cả sợ mà tránh đường cho hạ bước ra ngoài. Hạ bước ra khỏi nhà trọ liền đưa tay lên miệng niệm chú. Thấy không khí xung quanh tụ lại thành làn gói đen, vô chốc hiện ra quỷ đề nản đà quỷ đó liền nói. Này tiên sinh, đất ở quanh đây phong thủy rất trạch rất tốt. Thờ cúng cả thần lộc thần tài hương khói rất thương. Người tạo khít giới nơi này là người biết việc. Hạ ngấm ghi trong lòng nhà hàng ăn là nơi buôn bán. Chắc chắn khi mà dựng ra chúng nó đã phải thờ cúng cầu may các thứ. Đoạn lại hỏi quỷ Này quỷ, quanh đây có âm khí gì không? Quỷ liền đáp Quanh đây không khí thanh trong Tình trạng có yêu mà nào chú Chỉ có vài bóng tà trong nhà trọ của tiên sinh Nhưng đêm qua ngày các binh đuổi cho nên lớn nhỏ đi hết Hà liền nói Việc đã thế này phi thầy ta ra tay chẳng ai giúp được Nói đoàn rút dao vu ra lấy mũi dao chọc vào ngón tay Bật ra giọt máu tươi rồi ngầm lấy mà niệm chú Lập tức thấy một con chim ngảnh xanh xé gió trên không bay đến Hạ dơ tên lên nó liền đậu vào ngón tay Rồi hạ truyền nói Này nhu há luật Về ngay núi vu báo cho thầy ta tới đây Việc kín phải nghe chưa ngành xanh nhận lệnh liền bay vút lên tầng không đi mất Hạ niệm chú quỳ đến nàn đà cũng liền tan đi Rồi lặng lặng đi vào trong nhà trọ ngộ Nguyên là hai ngày qua Hạ đã dò hỏi chủ nhà và cũng đích thân đi quanh nơi đây để dò lạ thử. Thì chủ cửa hàng này là một người con trai cứ gần 30 tuổi tên là Hải. Ở với đứa em trai 25 tuổi tên là Huy. Hiện tại không nghề ngỗng gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net